Không, bách xuyên, để cho muội đi Tu vi của chúng ta tương đương nhau Huynh còn là gia chủ của Lâm gia nữa Lâm gia không thể không có huynh Lâm loan vội nói Lời của nàng cũng nhận được sự đồng tình của Trần Hiểu Phong đang đứng quan chiến Trần Hiểu Phong đương nhiên muốn người ra tay là Lâm loan chứ không phải Lâm bách xuyên chẳng may lâm loan gặp điều gì đó ngoài ý muốn thì vẫn còn lâm bách xuyên quan hệ giữa lâm gia và hoàng thất cũng không đến mức sụp đổ còn nếu lâm bách xuyên thực sự có mệnh hệ gì thì coi như xong mọi việc sẽ cực kỳ rắc rối lâm bách xuyên lắc lắc đầu loan muội muội không hiểu đâu có một số việc mà người đàn ông nhất định phải làm đúng lúc này Giọng nói cao ngạo mà trong trẻo kia lại vang lên bên tai họ Các người không cần thương lượng nữa Cùng lên đi Lâm Bách Xuyên cùng Lâm Loan đều quay đầu lại Giận dữ nhìn về phía cơ động Lâm Bách Xuyên trầm giọng hỏi người trẻ tuổi Ngươi biết mình đang nói gì không Cơ động thản nhiên đáp Các người đã cho rằng ta đem đến sự nhục nhã cho Lâm gia. Vậy nói thêm vài câu nữa chắc cũng chẳng thành vấn đề đúng không? Xem phu thê hai người các ngươi tình thêm ý trọng như vậy, cũng chẳng cần thương lượng nữa đâu. Cùng lên là được. Nếu các ngươi thu ta cũng chẳng cần máu của ai để rửa sạch cả. Coi như đặt một dấu chấm hết cho cái hôn sự này của Tư Tuyền đi. Sau này, lâm gia các ngươi đừng cúng lấy nàng nữa. Mấy lời tùy ý này của cơ động làm Lâm Bách Xuyên tức đến trợn tròn mắt. Từ khi thành danh đến nay, đây là lần đầu tiên hắn bị miệt thị như vậy. Luận tuổi, vợ chồng hắn cũng đã hơn 50, luận thân phận, Lâm Bách Xuyên lại càng là gia chủ lâm gia. Bị một tên nhóc nhiều lắm cũng chỉ hai mấy tuổi đòi lấy một đấu hai, làm hắn không thể kiềm chế nổi lửa giận trong lòng. Lâm Loan tức giận quát lên một tiếng thân hình cũng theo đó mà chuyển động. Hai cánh tay gian ra hai bên ánh sáng màu xanh hóa thành một quan cầu như thực chất bao bọc quanh người nàng. Một bông hoa sáu cánh màu trắng sữa đột ngột hiện ra sau lưng, đúng là biến hóa của ớt một đồ đằng. Trên đỉnh đầu Lâm Loan, mơ miệng bát quan tám mươi sáu cấp ló lên quan mang u ám. Nàng vừa phóng thiết ma lực ra Một lượng lớn thực vật trong hoàng cung đều theo đó mà sao động Khí tức sinh mệnh dày đặc như sóng biển ngưng tụ về phía đầu nàng Nhất thời, phía trên hoàng cung bịt kín một lớp quan mang màu xanh luộc Dưới lớp ánh sáng này Tuy vẫn có thể nhìn thấy mặt trời Nhưng như đang đeo kính râm giống kiếp trước của cơ động vậy Ánh sáng mặt trời đã bị che khuất hơn một nửa. Khí tức tràn đầy sinh cơ tràn ngập cả diễn võ trường. Cơ động mơ hồ cảm thấy mình như đang đi tới một thế giới khác. Đây không còn là diễn võ trường nữa. Mà là một khu rừng nguyên sinh do dây leo đã sinh trưởng hàng ngàn hàng vạn năm kết thành. Ma vực Cơ động trầm giọng quát Hắn tuyệt đối không xem thường vợ chồng Lâm Bách Xuyên. Tuy hai người họ đều là bác quan ma sư, không phải cường giải chiết tôn. Nhưng ma sư xuất thân từ một gia tộc lớn hoàn toàn khác với những ma sư bình thường. Bọn họ có những loại bí kỷ đã truyền thừa xuống hàng trăm, hàng ngàn năm. Đây là thứ mà những ma sư bình thường không thể so sánh. Ở đồng cấp, ma lực phóng thiết ra từ tay họ là một khái niệm hoàn toàn khác so với ma sư bình thường Lúc giao thủ với Lâm Thiên Vũ Tuy nhìn như thoải mái Nhưng bất kể ở năng lực phản ứng hay cách nơn Gơn U Vinh Quy Quy Nơn Tụ ma lực của hắn đều làm cơ động khá ấn tượng Nếu không phải hắn có phượng vũ long xà biến hộ thể và đã dung hợp với thần hỏa thánh vương khải Thì ba đòn kia của lâm thiên vũ cũng đủ làm hắn bị thương nặng Và dù là thế, đến giờ hắn vẫn cảm thấy hơi nhói đau ở lồng ngực Phải sử dụng đến khí tức sinh mệnh trong sinh mệnh chi hạt để điều hòa lại vết thương Cũng không tệ lắm, ma vực tên thiên ti Tiểu tử, bà già này không giết những kẻ vô danh, nói ra lai lịch của ngươi. Tính tình của Lâm Loan vốn đã nóng nảy, giờ lại bị cơ động khiêu khích như vậy, nàng đã sớm mất đi sự kiên nhẫn. Nhưng kinh nghiệm thực chiến của nàng cũng rất phong phú. Biết rằng cơ động khó đối phó, nên vừa tiến lên đã phóng thiết ra ma vực của mình. Thấy thê tử đã ra tay, lâm Bắc xuyên trầm mặt lùi sang một bên, lặng lặng quan sát. Nguyên nhân lớn nhất làm hắn lo lắng chính là đến tận bây giờ. Hai vợ chồng hắn vẫn chưa nhìn ra được tu vi của người trẻ tuổi này. Nói cho các người biết cũng không sao. Cơ động vẫn đứng nguyên tại chỗ trên mặt không hề có một mảy may biến hóa vì thiên ti ma vực của lâm loan. Hôm nay ta trở về cùng tư tuyền. Chắc chắn các ngươi sẽ cho rằng ta chỉ là một tên nhóc vô danh tiểu tốt không biết trời cao đất rộng là gì. Một bình dân nhỏ bé dựa vào cái gì mà muốn sánh đôi với đông một thánh nữ. Chắc bệ hạ cũng cho là như thế đúng không? Và chắc chắn bệ hạ cũng cho rằng ta không thể đem đến nhiều lợi ích cho đông một đế quốc như lâm gia. Nhưng cũng e ngại suốt thân của ta Nên coi như hạ thủ lưu tình Chỉ đuổi ra khỏi đông một đế quốc chứ không trực tiếp bắt lại Sau đó khi vị lâm bách xuyên lâm tiền bối này muốn liều mạng với ta Bệ hạ mới tỏ rõ lập trường muốn cho người bắt ta lại đúng không? Tuy cơ động nói rất bình tĩnh Nhưng mỗi câu lại như dao sắc cứ vào lòng Trần Hiểu Phong Sắc mặt Trần Hiểu Phong dần xấu đi Nhưng hắn không thể không thừa nhận cơ động nói rất đúng Ngay cả Lâm Loan cũng dừng lại Không vội phát động công kiếp Bọn họ cũng rất tò mò về lai lịch của thanh niên tóc trắng trước mặt này Trống rỗng chui ra một người trẻ tuổi Lại có tu vi cao dọn người như vậy Sao bọn họ có thể không bất ngờ cho được Cơ động tiếp tục nói ta hiểu cho dù thế lực sau lưng ta có thể so sánh với lâm thiên vũ huyên. Nhưng bệ hạ vẫn sẽ không chọn ta. Vì quan hệ giữa lâm gia và đông một đế quốc luôn luôn chặt chẽ, gắn bó với nhau như cá với nước vậy. Nhưng nếu ta nói thế lực sau lưng ta gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần lâm gia thì sao? Bệ hạ sẽ nghĩ thế nào? Lời này vừa nói ra Trong lòng Trần Hiểu Phong Và Lâm Bách Xuyên đều trầm xuống Hai người liếc mắt nhìn nhau Đều nhận ra sự khiếp sợ Trong mắt đối bê Hơn u Vinh Quy Quy Nơn Tuy bọn họ sẽ không hoàn tin Vào lời cơ động nói Nhưng người còn trẻ tuổi Thực lực lại cao như cơ động, nói không có thế lực nào chống lưng thì chắc cũng chẳng có ma nào tin. Cơ động lại gác hai tay ra sau lưng theo thói quen, ngẫm đầu nhìn lâm loan trên bầu trời. Ta nói những điều này cũng không phải muốn trốn tránh, càng không phải muốn bệ hạ đội ý. Mà chỉ muốn tuyên bố với các vị một điều tư tuyền theo ta cũng không hạ thấp thân phận đông một thánh nữ của nàng Vậy đi, để tại hạ tự giới thiệu về mình một lần Tên ta là cơ động, họ cơ này chắc các vị cũng không quá xa lạ chứ Trần Hiểu Phong cả kinh, nhịn không được hỏi ngươi là hoàng thất của trung thổ đế quốc Cơ động gật gật đầu Không sai tổ phụ ta là bình đẳng vương điện hạ Của trung thổ đế quốc Huynh trưởng của ta là đương kim thái tử Của trung thổ đế quốc cơ dạ thương Nghe hắn nói tới đây Trần Hiểu Phong chỉ cảm thấy Trong đầu mình như đang có thứ gì đó nổ tung Làm đầu óc hắn trống rỗng Không nói ra lời Ngay cả lâm bách xuyên cũng như vậy sắc mặt đại biến, vẽ quyết tuyệt lúc trước đã biến mất hoàn toàn Bạo quân, ngươi chính là bạo quân đã sáng tạo ra ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận Thủ tịch trưởng lão bạo quân của ma sư liên hiệp trưởng lão hội thiên lộc thân vương thất thanh nói Cơ động gật gật đầu, thản nhiên nói không sai Ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận là do ta sáng tạo Ông cố của ta là thiên cương miệng hạ cơ trường tính, và cố là đại các miệng hạ thượng quan ngâm không? Sư tổ của ta là thắng quan miệng hạ mơ triêu dương, sư mẫu là thái Ất miệng hạ mơ chiêu dung. Còn bản thân ta là mơ dương sông hỏa thánh đồ trong thiên can thánh đồ đương đại. Sau khi tư tuyển theo ta cũng đã gia nhập vào thiên can thánh đồ, hiện là thiên can ớt một thánh đồ. Vừa nói, dao động ma lực nồng đậm chật phóng thiết ra từ trên người cơ động Ngọn lửa màu kim và đen phân biệt cháy lên từ hai bên người hắn Phải biết rằng Lúc này cơ động còn đang đứng trong thiên ti ma vực Nhưng dường như ma vực này của Lâm Loan không gây được chút ảnh hưởng nào cho hắn Chuyện cười Nửa năm nay Hằng ngày cơ động đều ăn hành trong ma vực long Toản bá hoàng của Long Hoàng. Năng lực đề kháng với lĩnh vực gia tăng có thể tính theo gấp bao nhiêu lần. Sự uy hiếp từ ma vực của một bác quan ma sư đối với hắn mà nói cũng chẳng lớn lắm. Mà đến tận lúc này cơ động vẫn chưa phóng thiết ra mơ dương miệng của mình nhưng cực hạn sông hỏa đang cháy kia đã khẳng định thân phận của mình với Đông một Hoàng đế Trần Hiểu Phong đã là Hoàng đế thì tự nhiên sẽ không phải loại người không có đầu óc nhưng giờ đây vị Hoàng đế của Đông một Đế quốc này lại không nói nổi một câu và với cục diện trước mắt này lại càng mất đi khả năng phán đoán bạo quân cơ động đúng vậy Chính mình nên sớm nghĩ đến cái tên này. Từ lúc ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận được sáng tạo ra. Hai chữ bạo quân này đã vang vọng cả đại luộc. Vượt xa danh vọng của lôi đế. Chẳng qua phần lớn mọi người chỉ biết đến hai chữ bạo quân chứ không biết đến cái tên cơ động này. Vì vậy khi nghe tên của cơ động cũng chẳng ai nghĩ nhiều. Nhưng đến khi liên lạc nó với hai chữ bạo quân Trong lòng Trần Hiểu Phong nhất thời dâng lên một cảm giác vô cùng phức tạp Khó trách hắn còn trẻ mà đã cường đại đến vậy Sau lưng hắn chính là bốn vị cường giả chiếc tôn a Nói riêng hắn thôi đã là một nhân vật vô cùng nổi tiếng rồi Hai lần đến Thánh Tà Đảo Sống sót sau đại kiếp nạn ở đó Lại còn sáng tạo ra ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận thân là người đứng đầu thiên can thánh đồ Mỗi một việc thôi cũng đã đủ rung động rồi Nếu tổ chức bình chọn người dưới 50 tuổi có sức ảnh hưởng nhất đại lục Thì chắc chắn không ai có thể tranh đoạt được với hắn Khó trách nữ nhi của mình lại nhất kiến chung tình Lâm Thiên Vũ tuy cũng xuất sắc nhưng nếu so sánh với bạo quân Ú, Vinh, Quy, Quy, Mơ, có thể so sánh sao? Vì sao lúc đó mình không nghĩ tới điều này? Trong lòng Trần Hiểu Phong âm thầm hối hận. Chỉ một mình một người mà dám về cung với Tư Tuyền. Lại còn biết rõ việc Tư Tuyền đã có hôn phu. Phần đảm lược này không phải ai cũng có a. Trần Hiểu Phong có thể nghĩ đến thì tự nhiên Lâm Bách Xuyên cũng tương tự. Hắn biết lần này Lâm Gia gặp phải rắc rối lớn rồi. Mà rắc rối này nên giải quyết ra sao đây? Nếu cứ buông tha cơ động tùy ý để hắn ở bên cạnh Trần Tư Tuyền thì Lâm Gia còn đâu thể diện để mà sống nữa. Nhưng nếu không thì phải giải quyết mọi việc bằng cách nào. Không nói đến việc vợ chồng mình có thể cầm chân hắn lại hay không? Riêng cái thế lực sau lưng kia thôi lâm gia cũng đã không trêu nổi rồi. Làm gì bây giờ? Một dấu chấm hỏi thật lớn rơi xuống đầu lâm bách xuyên. Cho dù ngươi là ai cướp con dâu của lão nương, lão nương cũng sẽ không tha cho ngươi. Lâm loan quát lớn một tiếng thân thể lại tiếp tục bay lên cao Trong mắt chớp động quang mang Hai tay vung lên Nhất thời Một chùm ánh sáng xanh càng dày hơn xuất hiện Một con thanh điểu thật lớn xuất hiện phía dưới người nàng Nó cao khoảng 8 thước Khi xòe cánh lại càng đạt đến hơn 10 thước Nó vừa xuất hiện đã như che mây đậy trời Hai cánh vỗ mạnh Mang theo lâm loan la về phía cơ động như điện xạ Thanh điểu chim xanh Nghe xong lời nói của thê tử Lâm bách xuyên không khỏi gật mình hiểu ra Đúng a Nói thế nào thì nói Chính tên tiểu tử này cướp con dâu của mình Là mình chiếm phần đạo lý Cứ dạy dỗ hắn một trận rồi tính sau Nghĩ đến đây trong lòng hắn cũng bình tĩnh lại Thật ra, khi hắn nghĩ tới điều này thì địch ý với cơ động cũng đã giảm bớt. Thân là gia chủ lâm gia, hắn tuyệt đối không muốn trêu chọc đến một nguy cơ có thể làm việc tột. Khi thanh điểu công kích, thiên ti ma vực của lâm loan cũng đồng thời phát động. Trong ma vực màu xanh từng đạo quan manh xanh sẫm bắt đầu khởi động. Như một đám dây leo to lớn cuốn về phía cơ động từ bốn phương tám hướng. Đối với ma vực, cơ động đã từng được mơ triêu dương tỉ mỉ dạy bảo. Ma vực là dấu hiệu của bát quan ma sư, lại càng có thể làm thực lực của bát quan ma sư tăng mạnh. Nguyên nhân căn bản của việc này chính là ma sư không cần dùng nhiều ma lực để duy trì ma vực. Cái gọi là ma vực này chính là bát quan ma sư thông qua năng lực của mình để câu thông với thiên địa, vận dụng lực lượng của tự nhiên, vừa có thể tấn công, lại vừa có thể phòng thủ. Ma vực càng cường đại thì phạm vi bao phủ lại càng lớn, khống chế cũng càng khó khăn hơn. Từng đạo cột sáng to lớn màu xanh sẫm kia chính là mượn khí tức sinh mệnh của một thuộc tính nồng đậm bên trong đông một hoàng cung. Không thể nghi ngờ, ở đông một đế quốc, một hệ ma sư phát huy năng lực của mình dễ dàng hơn các quốc gia khác rất nhiều. Lâm loan cũng không trông mong thiên ti ma vực của mình có thể khóa được cơ động lại. Nhưng chỉ cần ảnh hưởng đến hành động Không để hắn phát huy ra tốc độ đáng sợ như lúc nãy là đủ rồi Thấy cơ động đến giờ còn chưa phóng thiết ra mơ dương miệng của mình Khó miệng lâm loan không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh Thằng nhãi dù ngươi có cực hạn ma lực thì sao Dưới tình huống thế này thì cũng chỉ có thua mà thôi Mắt thấy thiên ti ma vực đã cuốn tới trước mặt Đúng lúc này Hai mắt cơ động bỗng sáng lên. Ngay sau đó, cực hạn sông hỏa xung quanh người hắn bỗng bùng lên, ngưng tụ thành hình. Đúng là đồ án ngưng tụ của dương hỏa. Trong phút chốt cực hạn ma lực nồng đậm bạo tăng gấp nhiều lần. Toàn diện phát ra thuộc tính áp chế của cực hạn sông hỏa trong diễn võ trường. mu A Co Vung 06-12-013-10-10-B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 468 Đại diện vị truy Dịch A Lự. Biên A Tốt Nguồn Ban Uy Com Mơ Dương Miệng Đường Gia Tam Thiếu Tập 12 Bảo Quân Phát Uy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 468 đại diện vĩ truy, dịch A lự, biên A tốt, nguồn ban uy, com, thuộc tính áp chế mãnh liệt kia dường như không chịu một chút ảnh hưởng nào của thiên ti ma vực. Con thanh điểu to lớn mang theo Lâm Loan vốn đang muốn thừa dịp cơ động bị ma vực vây khốn để giành được phần thắng trong một chiêu. Đáp trả lại việc Lâm Thiên Vũ kia bị cơ động miêu sát mà không hề có lực hoàn thủ. Lâm Loan vẫn còn quá xem nhẹ cơ động. Trong lòng nàng vốn cho rằng dù cơ động có thiên tài đến mấy, tu vi cùng lắm cũng chỉ hơn được con trai của mình một chút thôi. Trận chiến lúc nãy là do cơ động an hiểu tốt độ hơn, làm lâm thiên vũ trở tay không kịp, nên mới thắng một cách dễ dàng như vậy. Nhưng áp lực cường đại đến từ cực hạn song hỏa của cơ động lại làm nội tâm lâm loan trầm xuống. Giờ nàng mới hiểu, người trẻ tuổi trước mặt này tuyệt đối không đơn giản như mình nghĩ. Cảm giác áp lực làm nàng như muốn nghẹp thở. Khác với thuộc tính ma lực cực hạn ớt một của Trần Tư Tuyền Ngay bản thân cực hạn sông hỏa của cơ động đã có một lực khắc chế nhất định Huống chi hắn còn có cả hai thuộc tính mơ và dương Điều này làm Lâm Loan không thể không phân ra ba phần ma lực để hộ thân Tránh trường hợp ma lực của mình vì áp lực mà trở nên rối loạn Nếu điều đó thật sự xảy ra thì trận chiến này cũng khỏi phải tiếp tục. Sau khi ngăn cản sự áp chế về thuộc tính của cơ động, Lâm Loan đem lực lượng của mình. Bao quát cả ma vực nâng đến mức cao nhất. Tốc độ lao xuống của thanh điệu chẳng những không yếu bớt mà thậm chí còn có xu hướng tăng thêm. Một lớp ánh sáng màu xanh lục trào ra từ trên người Lâm Loan. Bao trùm lên thân thể thanh điểu Đó là một sợi dây leo thon dài cực kỳ nhỏ Nó bám chặt lên người thanh điểu Đem tất cả thuộc tính áp chế của cơ động ngăn ở bên ngoài Loại dây leo rất nhỏ mà lâm loan sử dụng này có tên là quỷ ti đằng Chỉ cần dùng ma lực ớt một thúc ruột Hạt giống của nó có thể nhanh chóng sinh trưởng Hóa thành một sợi dây rất nhỏ nhưng lại cứng rắn như thép Nếu nói về đặc tính của loại dây này thì chỉ có một đó là cứng cỏi Và điều đó không chỉ biểu hiện ở bản thể của nó Mà còn ở tác dụng ngăn cản Triệt tiêu phần lớn ma lực của bất kỳ thuộc tính nào Trừ khi công kiếp đã vượt qua sức chịu đựng lớn nhất của nó Nếu không hữu ti đằng này sẽ là một bộ giáp khá hoàn hảo. Và tất nhiên, nó cần ma lực ớt một để duy trì. Một khi mất đi ma lực, quyển ti đằng sẽ nhanh chóng khô héo. Vì muốn nhanh chóng chiến thắng cơ động, lấy lại thể diện cho lâm gia lần này phải nói là lâm loan lỗ nặng. Loại hữu ti đằng này vốn đã khó kiếm. Nhưng nàng lại dùng một hơi mười hạt mới có thể bao phủ khắp thân thể của thanh điểu. Có hữu ti đằng bảo vệ thuộc tính áp chế của cơ động đã không thể tạo thành uy hiếp với nó. Thân thể khổng lồ của nó sà xuống từ trên cao như muốn nuốt chửng cơ động vào bụng vậy. Bác quan ma sư lại thêm một ma thú có tu vi cưỡng dai lực công kích liên hợp lại biết bao khủng bố. Ngay cả những người đứng xem phía xa cũng biến sắc. Và đương nhiên, người đặc sắc nhất chính là Đông Một Hoàng đế bệ hạ. Trần Hiểu Phong vừa hy vọng lâm loan có thể thắng, vừa hy vọng cơ động không bị thương tổn gì. Tâm tình đang xen phức tạp cũng chỉ có mình hắn mới hiểu được mình đang nghĩ gì. Thanh điệu đột nhiên ra tốt lập tức làm cơ động cảnh giác. Thì lực của hắn vốn rất kinh người. Thấy rõ việc lâm loan sử dụng hữu ti đằng bao trùm trên người thanh điểu. Tuy không biết hữu ti đằng là gì, nhưng hắn vẫn có thể đoán được thứ này dùng để ngăn cản thuộc tính áp chế của mình. Khẽ nheo mắt lại. Cơ động chuẩn bị ra tay. Nếu cứ tiếp tục để khí thế của đối phương tăng lên thì chính hắn cũng sẽ gặp rắc rối dù sao người hắn đối mặt chính là cường giả bát quen xuất thân từ thế gia còn có tọa kỵ là cưỡng dai ma thú nữa nhưng lúc đó cơ động đột nhiên cảm thấy sao động trước ngực hai luồng cảm xúc cực kỳ hưng phấn truyền ra từ sinh mệnh chi hạt cảm nhận được luồng ý thức này trong lòng cơ động không khỏi ấm áp là mao đài và ngũ lương diệt a Ngày thường chúng nó sẽ không như vậy Nhưng hôm nay vì mình bị một vết thương nhẹ Còn cần thời gian hồi phục nên mới chủ động xuất chiến Cơ động cũng không từ chối ý tốt của đại diện Thánh Hỏa Long Thu liễm lại ma lực vừa ngưng tụ Liên kết ý niệm với đại diện Thánh Hỏa Long Khẽ vuốt sinh mệnh chi hạt trước ngực Theo hai tiếng long ngâm to lớn vang lên Một cột sáng do hai màu đen trắng trộn lẫn phóng ra từ trên ngực hắn. Cột sáng càng ngày càng lớn chỉ trong giây lát đã mở rộng đến 17 thước. Thân thể cao lớn cộng thêm tiếng lông ngâm cực kỳ rung động kia làm thanh điểu đang lao xuống hoảng sợ. Tốc độ cũng chậm đi vài phần. Khi mọi người nhìn rõ bộ dáng của đại diện Thánh Hỏa Long thì đều hít sâu một hơi ai từng thấy một con cự long kỳ lạ như vậy không nói đến những thứ khác riêng việc chúng có thể bay mà không cần cánh lại thêm hai cái đầu đã đủ làm người khác rung động rồi vừa xuất hiện hai đầu bốn mắt của đại diện thánh hỏa long đã phát sáng nhìn bộ dạng còn kiêu căng hốn hát hơn cả cơ động Quẩy đuôi một cái thân thể đã lao về phía trên nghênh đón thanh điểu Đại diện Thánh Hỏa Long cũng không biết kiềm chế như cơ động Từ đầu đến cuối cơ động chưa hề dùng toàn lực Lý do rất đơn giản Dù sao nơi này cũng là địa bàn của người ta Lưu lại vài phần lực Tại thời khắc mấu chốt mới có thể tạo được tác dụng Không thể để người khác dễ dàng thăm dò hết nội tình của mình. Đại diện Thánh Hỏa Long không phải nhân loại cũng chưa tấn thăng lên thập giai để có được trí tuệ không thua kém nhân loại. Đối mặt với kẻ địch những gì nó làm là dùng phương pháp nhanh nhất bạo lực nhất để đánh gục. Thân thể khổng lồ dài đến 17 thước xoay một vòng giữa không trung, một tiếng nổ lớn chật vang lên trong không khí. Lực lượng thân thể của đại diện Thánh Hỏa Long Mạnh đến mức nào? Từ những trận chiến của cơ động và nó với Long Hoàng tại Long Cốt là biết Bằng sức bật của cơ thể Cộng thêm thiên phú xuyên không? Dù là ma vật Long Toảng Bá Hoàng của Long Hoàng cũng chưa chắc đã giữ nổi chúng nó Huống chi là nửa năm sau Tuy vẫn là cưỡng giai Nhưng nếu so sánh với nửa năm trước thì đại diện Thánh Hỏa Long như đã lột xác. Ngay cả các vị Long Vương cũng không muốn luận bàn với nó. Sức mật mạnh, hạ thủ tàn nhẫn cuốn chặt không buông. Mấy từ này đều do các thành viên của Long tột hình dung về chúng nó. Thân thể gia túc trong nháy mắt, đại diện Thánh Hỏa Long trực tiếp dùng ra đằng xà thiểm của cơ động. Thanh điểu vốn đang lao xuống, nó vừa ra tốc thì đã tới bên người thanh điểu. Đại diện Thánh Hỏa Long xuất hiện, thanh điểu đương nhiên sẽ nhìn thấy được. Chỉ là nó không nghĩ ra tại sao đối phương lại nhanh đến như vậy. Cùng là ma thú, thanh điểu có thể cảm giác được sự kinh khủng của đại diện Thánh Hỏa Long. Tuy nó cũng hoảng sợ, nhưng trên lưng còn có đồng đội nhân loại của mình. Nên nó không còn đường lui nữa. Há miệng, một chùm sáng xanh bắn về phía đại diện Thánh Hỏa Long. Cùng lúc đó, thân thể đột ngột dừng lại giữa không trung, hoàng mỹ thể hiện ra thực lực cưỡng dai của mình. Thân hình xoay nửa vòng, dùng cánh bên phải quật mạnh về phía đại diện Thánh Hỏa Long. Cánh của thanh điểu không khác gì một chiếc rìu lớn có đường kính năm thước. Sau khi được quán chú thêm một hệ ma lực, lại càng cứng rắn như sắt thép, sợ rằng trước mặt có là một ngọn núi nhỏ cũng sẽ bị nó một đòn chém đứt. cách ứng phó của thanh điệu phải nói là cực kỳ hợp lý. Chùm sáng xanh kia đã tới trước mặt đại diện Thánh Hỏa Long. Ngũ Lương dịch khẽ há mồm hút, sau lưng nó, một vầng sáng kỳ dị màu đen lặng lẽ hiện lên. Một màn hữu dị xuất hiện. Lâm Loan hoảng sợ phát hiện. Chùm sáng mà thanh điểu của mình phun ra đã bị cái đầu màu đen của con rồng hai đầu này nuốt trọn vào bụng. Nếu đại diện Thánh Hỏa Long chính diện ngăn cản một đòn này, tuyệt đối Lâm Loan sẽ không bất ngờ. Nhưng nó lại nuốt như đang nuốt một miếng thịt vậy, làm nàng sưởng sốt đến mức trợn mắt há mồm cùng là đồng hóa trận hiệu quả khi đại diện thánh hỏa long sử dụng thậm chí còn hơn cả cơ động ngũ lương dịch nuốt trọn chùm sáng thân thể đại diện thánh hỏa long cũng dừng lại giữa không trung mọi người chỉ nghe thấy một tiếng nổ thật lớn thân thể khổng lồ của đại diện thánh hỏa long xoay mạnh hoàn toàn đi ngược lại nguyên lý cơ học Long vĩ to lớn trực tiếp quốc ra, cứng đối cứng với cánh của thanh điểu. Long vĩ đuôi rồng So về chiều dài của thân thể, đại diện Thánh Hỏa Long gần như gấp đôi thanh điểu. Long vĩ của nó quốc ra. uy lực không những kinh khủng mà tốc độ cũng rất nhanh. Ra sau mà tới trước. Đập mạnh vào cánh của thanh điểu tiếng nổ vừa rồi cũng là do long vĩ ma sát với không khí gây ra tiếng nổ kịch liệt kèm theo ma lực dao động khổng lồ quanh quẩn giữa không trung một lượng lớn quang mang màu xanh sẫm cũng được phóng thiết ra khi lâm loan phát hiện không ổn đã toàn lực vận chuyển ma lực truyền vào cơ thể thanh điểu nhưng nàng vẫn xem nhẹ thực lực của đại diện thánh hỏa long tuy vẫn là cưỡng giai ma thú nhưng ma lực đã đến cưỡng giai cực hạn hơn nữa chúng còn là hai hợp một dù là thập giai cự long gặp còn phải đi đường vòng húng chi là thanh điểu này cánh của thanh điểu va chạm với đuôi của đại diện thánh hỏa long giống như lấy trứng chọi vào đá vậy thân thể to lớn của nó bị đánh bay lên trời như một quả bóng lúc này điều duy nhất lâm loan có thể làm là bám chặt lấy thanh điểu tránh việc mình bị rơi xuống hống mao đài và ngũ lương dịch phát ra một tiếng long ngâm đầy vẻ kiêu ngạo cơ động đang đứng xem ở dưới chợt giật mình thầm kêu không ổn nhưng muốn ngăn cản cũng đã không kịp rồi tiếng long ngâm vừa dứt trong miệng mao đài và ngũ lương dịch đều tự phun ra một cột sáng chói mắt. Đuổi theo thanh điểu vừa bị đánh bay đi. Không ẩn. Lúc Lâm Bách Xuyên thấy hai cột sáng này cũng đã ý thức được mọi việc không ẩn. Nhưng kể cả hắn hay cơ động lúc này đều đang ở dưới mặt đất có muốn ngăn cản cũng không kịp rồi. Dường tay. Cơ động quát lớn một tiếng thông qua linh hồn chấn động trực tiếp vào trong đầu Mao Đài và ngũ lương dịch. Đại diện thánh hỏa long lặng đi một chút. Khi hai cột sáng đã sắp đuổi kịp lâm loan. Dưới sức khống chế mạnh mẽ của chúng liền vẽ ra một đường cong Bay đến rất cao trên trời rồi mới va vào nhau. Nhất thời. Cả trời đất đều rung chuyển trong tích tắc khi hai loại quan mang va chạm vào nhau. Thiên ti ma vực mà lúc trước lâm loan phát ra đã bị sắn thành bột mịn. Mặt trời như bị lệch đi khỏi vị trí cũ, mà bên kia thì mọc lên một mặt trăng u ám. Hai màu đen trắng pha trộn với nhau kết thành một đồ án hình thái cực xoay tròn phía trên vòm trời. Áp lực phô thiên cái địa làm người khác nghẹp thở phủ xuống hoàng cung. Nhất thời từ tôi tới bình thường cho đến thị vệ hoàng cung đều ngã sắp xuống đất. Ngay cả đám ma sư cung đình cũng biến sắc. Toàn lực phóng thiết ma lực. Cố gắng ngăn cản áp lực khổng lồ từ trên trời này. Nhưng chênh lệch giữa hai bên là quá lớn. Lực lượng bập này cũng đâu phải mấy người bọn họ có thể ngăn cản. Tuy chỉ là uy ác phủ xuống từ trên trời. Nhưng ma sư từ lục quan trở xuống đều đã vô lực ngã xuống đất. Mặt cắt không còn giọt máu. Siêu tất sát kĩa. Lâm Bách Xuyên nắm chặt hai đấm từng chữ từng chữ nói ra. Đồ án thái cực kia không chỉ đơn giản gây cho hắn sự rung động. Siêu tất sát kỹ, một ma thú thi triển siêu tất sát kỹ. Hơn nữa, con ma thú này dường như chỉ sử dụng một phần lực lượng rất nhỏ mà thôi. Khó trách, khó trách người thanh niên này lại được xưng tụng là bạo quân. Có một ma thú không thu gì thập ra như vậy cho dù là ai cũng sẽ được chú ý. Người khiếp sợ đương nhiên không chỉ có một mình lâm bách xuyên. Trần Hiểu Phong cũng đang trợn mắt há mồm nhìn mọi việc. Trong lòng đã bắt đầu hối hận. Hối hận thái độ trước đó của mình với cơ động. Một mình một người trở về hoàng cung với tư tuyền. Đây không phải tự đại mà là tự tin a. Xem ra, phải đánh giá lại thực lực của người trẻ tuổi này một lần nữa rồi. Thanh điểu vất vả lắm mới khống chế lại được thân thể của mình, nhưng nó không dám có một hành động khác nào. Lâm Loan phải liều mạng truyền ma lực của mình vào người thanh điểu mới có thể làm nó tiếp tục phiêu phù trong không trung. Lúc va chạm với đại diện Thánh Hỏa Long, xương cánh bên phải của nó đã bị đánh nát. Đấy là còn có quyểu ti đằng bao quanh Nếu không có Chỉ một đòn kia thôi Không những đã đủ lấy mạng của thanh điều Mà ngay cả lâm loan Cũng sẽ không dễ chịu Loại ma thú cử giai hệ Một bình thường này Sao có thể đặt vào mắt Đại diện thánh hỏa long Trong đông một hoàn thành Mọi người đều ngẫm đầu Nhìn lên bầu trời áp lực khổng lồ Làm họ ngay cả thở mạnh Cũng không dám Cho dù quần sáng hai màu trắng đen kia ở trên không trung, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được lực lượng có thể hủy thiên diệt địa từ bên trong nó. Không thể nghi ngờ, đại diện Thánh Hỏa Long vừa sử dụng siêu tức sát kỹ nhật nguyệt càng khôn giới học từ cơ động. Mao đài và ngũ lương dịch đều tự phun ra diễm dương truy và u diễm băng của mình. Sau đó ngưng tụ thành siêu tất sát kỹ trên không. Tùy theo thực lực của cơ động và đại diện Thánh Hỏa Long không ngừng tăng lên. Năng lực hai thuộc tính của họ cũng dần phát tác dụng. Quy lực liên hợp của hai thuộc tính Âm Dương làm bọn họ vượt xa những người đồng cấp. Húng chi trước đó đại diện Thánh Hỏa Long còn dùng chiếc đuôi như búa tạ của mình oanh kiếp đối phương lại thêm siêu tất sát kỹ này đánh trúng nữa thì lâm loan và thanh Điều dù có mấy cái mạng cũng sẽ đi đời nhà ma ơ không mu a co vung không sáu mười hai không trăm b mân các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương 469 công tàu miệng hạ dịch video biên cu ông Nguồn bang lôn uy, com Theo tiếng thét dài của Lâm Bách Xuyên Một khe hở hùng vĩ bỗng nước ra trong không gian ở độ cao khoảng 10 thước trên đầu hắn Chỉ trong nháy mắt Một thân ảnh khổng lồ màu xanh đã vọt ra từ đó kèm theo những tràng tiếng xé gió ầm ươi mà dừng trước mặt Lâm Bách Xuyên Đó là một đầu thanh long hình thể cực lớn cũng không phải là kiểu phỉ thuế tích long vương mà trước kia cơ động thấy trần long ngạo cưỡi mà chân chính là một cự long hàng thật giá thật còn nguyên tem kiểm duyệt thành viên của thanh long tộc bởi vì thanh long vương chính là một trong các thiên can thần thú cho nên địa vị của thanh long tộc cũng lên như diều gặp gió chỉ cần là thanh long tộc có được dương thuộc tính thì đều vô cùng được tôn trọng trong long tộc Thậm chí mơ hồ còn có có địa vị sánh ngang cùng kim cương long tột. Lâm Bách Xuyên có thể có được một đầu thanh long để làm tọa kỵ có thể nói phần lớn cũng nhờ hắn là tộc trưởng đương nhiệm của lâm gia. Lâm Bách Xuyên phóng người lên và hạ xuống trên cổ thanh long. Nhân long hợp nhất khiến khí thế của hắn lập tức tăng mạnh. Giáp một dương miệng 88 cấp màu trắng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Thanh Long cùng hắn tâm ý tương thông, chỉ trong nháy mắt đã phóng vào không trung. Từng đạo thanh sắc quen mang từ trong tay lâm bách xuyên lũ lượt phát ra. Hướng tới trên thân thanh điểu để trợ giúp thê tử ổn định thương thế của thanh điểu. Lúc này năng lực trị liệu của mơ dương song một thuộc tính cũng phải toàn lực phát huy mới có thể bảo đảm cho thanh điểu có thể chầm chậm bay hạ xuống mặt đất. Lúc này, Lâm Bách Xuyên và Lâm Loan đều cảm giác được rõ ràng một chiêu công kích bằng đuôi của đại diện Thánh Hỏa Long đã làm Thanh Diêu bị thương nặng. Không chỉ có xương cánh bị dập nát mà ngay cả nội tạng cũng có không ít vết nước vỡ. Thương thế như vậy nếu muốn lành lại hoàn toàn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Thậm chí nếu không trị liệu sớm còn có thể chết. Ánh mắt lâm bách xuyên mang theo vài nét phức tạp nhìn cơ động đứng trong diễn võ trường. Lúc này đại diện Thánh Hỏa Long đã quay lại bên cạnh cơ động. Thân hình khổng lồ xoay quanh sau lưng cơ động. cưỡng trảo cắm xuống đất. Hai cái đầu rồng hùng vĩ ngạo nghễ vương cao. Có nó làm nền khiến hình ảnh của cơ động lúc này nhìn qua cũng đã không còn lẻ lo như trước nữa rồi. Các hạ đã hạ thủ lưu tình đa tạ. Nhưng trận chiến này giữa chúng ta nhất định phải tiếp tục. Khi nói ra những lời này, trên mặt lâm bách xuyên cũng toét ra vài phần xấu hổ. Tình thế bất đắc dĩ khiến hắn quả thật đã chuẩn bị cùng thê tử liên thủ để đối phó với cơ động. Với tư cách là người đứng đầu của đông một đế quốc. Nếu bọn hắn không đánh mà cứ thế quay đi thì sau này lâm gia của hắn cũng chả còn mặt mũi nào mà làm chủ đông một đế quốc nữa. Chuyện tới nước này đã không còn đơn giản là vấn đề hôn sự của Trần Tư Tuyền cùng Lâm Thiên Vũ. Mà đã liên lụy đến thể diện của toàn gia tộc hắn Vậy nên cho dù biết rõ đánh không lại thì hắn cũng không thể không đánh được Khi Lâm Bách Xuyên nói chuyện với cơ động thì Thanh Long bên dưới hắn tự nhiên cũng thấy được đại diện Thánh Hỏa Long Cái đầu trắng của Mao Đài đang chăm chú nhìn theo thanh điệu từ không trung chậm rãi hạ xuống Thấy Thanh Long nhìn về phía mình Nó liền gầm nhẹ một tiếng. Một cổ khí tức đặc thù từ trên thân nó tỏa tràn ra. Thân thể thanh long run lên tu vi của nó mới có cửa dai nên không thể mở miệng nói chuyện. Nó đột nhiên trong nháy mắt tăng tốt đáp xuống mặt đất. Thân thể khổng lồ chấn động đem lâm bách xuyên trên lưng hớt văng lên. Rồi phát ra một tiếng ngâm trầm thấp. Biến cố đột ngột này khiến Lâm Bách Xuyên lắc Bắc kinh hãi. Long huyên, người Rống Thanh Long lại hướng về phía hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ Người khác nghe không hiểu Thanh Long đang nói cái gì Nhưng Lâm Bách Xuyên vốn có khế ước tồn tại Nên tự nhiên có thể hiểu được ý tứ của Thanh Long lúc này Nhất thời thất Thanh nói Long huyên, người nói gì Đây là hoàng tộc của Long tộc các ngươi sao, ngươi không thể đối địch với nó. Thanh Long hướng lâm bách xuyên gật gật đầu tự như có chút ái náy Sau đó xoay người cung kính hướng tới đại diện Thánh Hỏa Long gật gật đầu. Chi sau đột nhiên phát lực. Sải hai cánh bay lên trời. Trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Một tia chiến ý mà Lâm Bách Xuyên vốn vất vả bỏ qua thể diện để lấy ra cũng theo Thanh Long rời đi mà biến mất không còn sót lại chút gì. Trong lúc nhất thời mặt cắt không còn một hộp máu. Thanh điểu trọng thương, Thanh Long rời đi, giờ chỉ dựa vào hai vợ chồng hắn có thể đánh thắng người trẻ tuổi trước mắt kia sao? Lúc này trong lòng hắn đã không còn tới nửa điểm tự tin, ánh mắt nhìn về phía cơ động cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Tiền bối còn muốn đánh tiếp hay không đây? Cơ động thẳng nhiên hỏi, nếu dựa theo tính tình của hắn khi trước thì lúc này nhất định sẽ không để cho đại diện Thánh Hỏa Long ra tay, mà chính bản thân hắn sẽ lấy một địch hai. Nhưng tình huống trước mắt lại không đơn giản. Cơ động giờ là đang giúp Trần Tư Tuyền từ hôn nên hiển nhiên bên mình không đúng trước. Bởi vậy tự nhiên hắn hy vọng trận chiến này dừng ở đây. Không cần tiếp tục phát triển nữa. Nếu cứ tiếp tục căng thẳng như vậy. Ai cũng không có lợi. Đây mới chính là lý do nãy giờ hắn vẫn không có hạ thủ tàn nhẫn. Thanh điệu đã hạ xuống đất. Lâm Loan thả người xuống đi tới bên cạnh trượng phu. Thắm thiết nhìn Lâm Bách Xuyên. Đã rất lâu rồi nàng chưa thấy trượng phu của mình có vẻ mặt không còn tới nửa hạt máu như bây giờ. Nàng biết trong lòng trượng phu đang thừa nhận sự dày vò kịch liệt. Bách Xuyên, chúng ta. Lâm Loan vốn đang muốn nói cái gì thì lại bị Lâm Bách Xuyên cắt ngang. Loan Muội, nàng có sợ chết không? Lâm Bách Xuyên chăm chú nhìn thê tử trong mắt lộ ra tình cảm sâu đậm Lâm Loan nao nao, ngay sau đó liền lắc lắc đầu Nếu như có thể chết cùng một chỗ chàng ta không sợ Lâm Bách Xuyên cười ha hả Tốt lắm, Lâm Bách Xuyên ta đời này có được thê tử như thế Còn gì luyến tiếc nữa đây Kẻ làm gia chủ như ta đây nếu như đã không thể giữ gìn quan vinh của gia tộc. Vậy cũng nên vì gia tộc mà vứt lại cái mạng trên chiến trường mới đúng. Trừ điều kiện đó ra thì không còn chuyện gì để bàn bạc nữa rồi. Hãy để vợ chồng chúng ta liên thủ đánh một trận với vị bạo quân này đi. Nhìn thấy bộ dạng của Lâm Bắc Xuyên. Cơ động không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn sao có thể không nhận ra lúc này Lâm Bách Xuyên đã quyết tử rồi chứ? Đối thủ như vậy không thể nghi ngờ là sẽ có thể bột phát ra thực lực cực mạnh. Mà vốn cơ động cũng không muốn giết chết bọn họ. Lâm Loan đưa tay nắm chặt tay trượng phu. Hai vợ chồng đối mắt nhìn nhau. Thần sắc vốn căng thẳng không ngờ lại bình thản lại. Miệng cười đối mặt với nhau. Tự hồ cục diện trước mắt đối với bọn họ mà nói đã không còn trọng yếu. Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ thì bọn họ không còn e ngại bất cứ điều gì nữa. Cha, mẹ. Lâm Thiên Vũ theo đà đâm lý thoát ra này, nhào đến bên cạnh cha mẹ trong lúc nhất thời trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn. Thực xin lỗi cha mẹ. Đều là do chuyện của con mới khiến cho gia tộc gặp phải khốn cảnh như thế này Để cho nhi tử cùng cha mẹ tới đánh một trận này đi Dù có chết người một nhà chúng ta cũng có thể chết bên cạnh nhau Lâm bách Xuyên cười ha hả Vỗ vỗ bả vai nhi tử Tốt không hổ là con trai Lâm bách Xuyên ta Đã vậy chúng ta liền đồng loạt ra tay Vừa nói Một nhà ba người bọn họ đã bắt đầu ngang nhiên hướng về phía cơ động đi tới. Trần Hiểu Phong đang đứng ở phía sau quan sát cuộc chiến cũng không có ý ngăn cản trên mặt ngược lại toát ra vài phần quá dị. Cái kiểu bộ dạng thấy chết không sờn của ba người lâm gia nhìn qua thì quá cảm động đi mất. Nhưng đối phương chỉ có một người thôi mà. Đây vốn cũng không phải là một trận chiến đấu công bình. Việc vợ chồng lâm bách xuyên sợ dĩ có thể không chút hổ thẹn liên thủ cũng rõ ràng chứng minh ra một vấn đề. Đó là bọn họ đã coi cơ động vượt xa bản thân họ. Vượt xa đỉnh cấp bác quan ma sư có ý nghĩa thế nào đây? Là chiếc tôn. Thanh niên mới chỉ có hai mươi mấy tuổi này thật sự đã có thực lực có thể sánh cùng với chiếc tôn cường giả sao? Đột nhiên một thanh âm vang lên Đủ rồi Các ngươi còn ngại chưa đủ dọn người hay sao Thanh âm này tự như vang lên Từ khắp bốn phương tám hướng Nương theo âm thanh vang lên Thì tự hồ cả đông một hoàng cung Cũng rung rẩy theo Xa xa Một đạo thanh quan từ trên trời giáng xuống Vừa lúc dừng ở trước Ba người một nhà lâm bắt xuyên Ngay sau đó Lại một đạo quan mang màu xanh sẫm mới hạ xuống theo, giường ở bên cạnh thanh quan nọ. Ánh mắt luôn luôn bình tĩnh của cơ động chật ngưng tụ, không còn nhẹ nhàng tùy ý như lúc trước. Hai đạo thân ảnh xuất hiện này khiến không chỉ có cơ động trở nên nghiêm trọng lên mà mà cả nhà Lâm Bách Xuyên cũng nhức thời quỳ rạp xuống đất. Thậm chí ngay cả thanh âm của Lâm Bách Xuyên cũng có chút run rẩy ôm nội. Đạo Thanh Quang vừa hạ xuống đã dần hiện bóng hình Người này thân cao chừng hơn hai thước Tứ chi thon dài thô ráp Một đầu tóc dài màu xanh nhìn qua rối bù tự như tổ chim Lúc này, hắn đang quay mắt về phía cơ động Ngay cả nhìn cũng không nhìn lâm bách xuyên phía sau tới nửa cái liếc mắt Ta nào dám nhận thứ tôn tự dọn người như ngươi chứ Mang theo lão bà và nhi tử của ngươi cút qua một bên Từ hôm nay trở đi Ngươi không còn là gia chủ lâm gia Dạ ông nội Lâm bách xuyên thậm chí tới nửa câu giải thích Cũng không dám thốt ra Hai tay chia ra kéo lâm loan Cùng lâm thiên vụ bước nhanh sang một bên Đứng bên cạnh lão giả tóc xanh nọ Lại là một bà lão tóc dài màu lục chỉnh tề hơn hẳn Nếu nhìn từ phía sau hẳn sẽ không có ai đoán nổi tuổi của bà. Đáng tiếc, năm tháng không buông tha người, những nếp nhăn trên mặt chính là những bằng chứng của năm tháng để lại. Đây là hai vị lão tổ tôm lâm gia, lâm nhất lỗi cùng lâm thanh. Họ mới chính là trụ cột của đông một đế quốc chúng ta. Trần Hiểu Phong bái kiến hai vị miệng hạ. Trong khi Trần Tư Tuyền giải thích cho cơ động thì đồng thời Trần Hiểu Phong cũng mang theo bộ hạ bước nhanh tới. Hướng về phía hai vợ chồng Lâm nhất lỗi cung kính hành lễ. Ta nhận không nổi cái lễ lớn như vậy của bệ hạ, sự tình ta cũng đã nghe hết. Hôn sự của Tư Tuyền cùng thằng nhóc thiên vũ tới đây là dừng. Lâm gia ta tuyệt sẽ không ép buộc. Trong giọng nói của Lâm Nhất Lỗi cực kỳ quyết liệt căn bản không có lưu lại nửa phần lùi bước. Miệng hạc, ngài. Trong lòng Trần Hiểu Phong hết sức khẩn trương, vốn còn muốn nói thêm cái gì thì lại bị Lâm Nhất Lỗi nâng tay ngăn lại. Bệ hạ không cần nhiều lời, hết thảy chờ ta đem chuyện trước mắt xử lý xong rồi nói sau. Nói đoạn. Ánh mắt sắc bén liền chuyển dời đến trên người cơ động. Bén nhọn từ hai đạo lợi kiếm phản phất như muốn đem cơ động đâm thủng. Cướp dâu của lâm gia ta. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất. Lâm nhất lỗi lạnh lùng nói. Cơ động lạnh lùng đáp trả. Chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng. Điểm này nếu tiền bối không hiểu, phản bối có thể dạy ngài. Đối với lão cường giải chiếc tôn trước mắt này Rõ ràng hắn đang dùng lời lẽ cây độc đối với mình Cơ động cũng không có hảo cảm chút nào Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng Lại dám khiêu khích lão phu Tốt, tốt lắm Hôm nay cho dù là huynh muội mơ triêu dương Cùng vợ chồng cơ trường tín đến đây Cũng không thể nào cứu nổi ngươi rồi Thanh âm lâm nhất lỗi càng ngày càng lạnh. Quang mang quanh thân thể thậm chí đang không ngừng vặn vẹo lại. Người khác căn bản không thể nhìn rõ bộ dạng hắn lúc này. Lúc trước bất luận nói thế nào. Vợ chồng lâm bách xuyên mặc dù đối với cơ động cực kỳ bất mãn nhưng ít nhất còn không có sở giọng cây độc nói chuyện. Trong lòng cơ động lại cũng có chút ái nấy. Cho nên mới khoan dung với họ Lúc này đối mặt với Lâm nhất lỗi nỗi giận quát mắng Trong lòng cơ động ngược lại rất bình tĩnh Hắn thà rằng đối mặt với đối thủ như vậy để có thể phóng tay chiến đấu Bất luận thực lực đối phương có cường đại đến cỡ nào Thì ít nhất mình cũng có thể toàn lực ra tay đánh một trận thoái mái Cơ động lạnh lùng nói Ngươi sẽ không sợ bị gió lùa viêm họng sao Nếu sư tổ ông cố ta có ở đây Ngươi dám nói như vậy sao Đánh trẻ con người lớn đi ra Đánh người lớn lão già lại đi ra tiếp Xin hỏi ngươi còn có ba ba ông nội không hả Nếu có thì làm ơn kêu ra một lượt đi thôi Sa luôn chiến cùng quần ở cũng chả khác gì nhau Ỷ lớn hiếp nhỏ xem ra chính là truyền thống lâm gia các ngươi rồi. Nghe cơ động nói, lâm nhất lỗi không khỏi nổi giận, sải bước bước tới. cả diễn võ trường đều theo từng bước chân hắn hạ xuống mà run rẩy, cả người hắn tự như tia chớp lao thẳng đến cơ động. lão phu liền Ỷ lớn hiếp nhỏ trước hết đập chết thằng con hoang không biết trời cao đất dày ngươi rồi nói sau. Hai chữ con hoang vừa thốt ra. sắc mặt cơ động rốt cục thay đổi. Một tầm sương lạnh đã vô hình bao phủ. Sát khí đậm đặc không hề giữ lại phóng thiết tỏa ra. Cả đời. Hắn kế thừa khối thân thể này vốn là con tư sinh. Một tiếng nhục mạ này của lâm nhất lỗi nhất thời khiến cơ động lửa giận bay vọt. Hai mắt đột ngột trường to. Ngân quan chói mắt từ trong đôi mắt xả ra như điện Đối mặt đồng cấp cực hạn ma lực cử quan ma sư Thuộc tính áp chế đã không phát ra nổi hiệu quả gì Nhưng cơ động còn có tinh thần áp chế không thu gì cường giả thánh cấp Vợ chồng Lâm nhất lỗi cùng Lâm Thanh Kỳ thật đã sớm nghe được động tỉnh bên này Chẳng qua lấy thân phận của bọn họ tự nhiên sẽ không thể hở một tí là ra mặt rồi Sau đó khi cảm nhận được biến hóa ở diễn võ trường bên này Thì vợ chồng Lâm Nhất Lỗi mới ở kinh sợ chạy lại Kỳ thật Lâm Nhất Lỗi tuyệt không phải cái loại nóng nảy dễ giận giống như biểu hiện vừa rồi Hắn làm như vậy hoàn toàn là cố ý Giống như cơ động nói khi nảy Lấy thân phận địa vị của hắn đi gây khó dễ với một cái tiểu bối hiển nhiên là cực kỳ mất mặt Hắn tỏ vẻ nổi giận để sau này có thể dễ dàng giải thích là xung động nhất thời Bởi vậy khi nghe cơ động châm chọc Hắn không dám cho cơ động có thời gian nói chuyện thêm trực tiếp phát động công kiếp Lâm gia ở trong hoàng cung chịu sự nhục nhã như vậy Ngay cả gia chủ cũng suýt nữa bị đánh chết Nên cho dù là đắc tội bốn vị cường giải chiếc tôn kia hắn cũng đành phải làm vậy Nếu hôm nay không đem cơ động lưu lại Sau này lâm gia ở đông một đế quốc cũng khỏi phải lăn lộn làm gì nữa cho nó mệt đi Lâm Thiên Vũ đã không cưới nổi trần tư tuyền cũng tuyệt không thể để cho cơ động cưới nàng Bởi vậy trong lòng ngực lâm nhất lỗi sớm đã tràn ngập sát khí Từ lúc hắn xuất hiện cũng đã quyết định sẽ không tiếc hết thảy đại giới đánh chết cơ động Tinh thần áp chế thình lình đánh tới khiến tinh thần lâm nhất lỗi hốt hoảng một lát Nhưng dù sao hắn cũng là chiếc tôn cường giả nên lập tức liền phản ứng lại Đem tinh thần lực của mình hoàn toàn súc tích lại Làm vậy mặc dù công kích sẽ không có lợi nhưng lại có thể đem hiệu quả chiêu tinh thần áp chế của cơ động xuống đến mức thấp nhất. Tinh thần lực thật mạnh Trong lòng lâm nhất lỗi âm thầm nghiêm túc Tinh thần lực áp chế không chỉ biểu hiện về mặt ảnh hưởng tới ý chí chiến đấu của đối thủ mà đồng thời cũng có thể ở dùng để dò xét hướng hành động của đối phương hòng chiếm tiên cơ. Lúc này lâm nhất lỗi liền có một loại cảm giác tự như chính mình hoàn toàn bị xem thấu. Bạch quan chói mắt ngưng tụ thành hình trên đỉnh đầu lâm nhất lỗi. Điều khiến cơ động sinh lòng cảnh giác chính là từ mơ dương miệng này có thể thấy ma lực của đối phương cũng cao tới 96 cấp. Tương đương với cảnh giới của chú bé nhỏ. Cái này đủ để khiến cơ động sinh ra cảnh giác. Uh, không uh, mu, a, co, vung, 06120013, 1012b, m. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 470 Thiên Diệp trưởng Chân Chính. Diệp Ngạo Hồn. biên Cù Ông. nguồn ban y. Com. Cơ động bất chợt sinh ra cảm ứng trong lòng thân hình nhanh như chớp lui về phía sau. Hắn vừa lui về thì một luồng ánh sáng xanh khổng lồ chật xuất hiện từ vị trí đứng của hắn lúc trước. Như một cây cự một phóng thẳng lên cao vào không trung. Luồng sáng ngưng tụ thành cự một kia vẫn chưa kết thúc mà tiếp tục phá không vượt lên. Trong nháy mắt nổ tung thành trăm ngàn tia nhỏ bắn thẳng về phía cơ động Lấy lực chế nhân Trong lòng cơ động nhất thời vang lên bốn chữ này Rõ ràng lão già kia muốn dựa vào chênh lệch ma lực để áp chế mình Phải biết rằng ma lực mà lâm nhất lỗi thi triển cũng là cực hạn ma lực cực hạn giáp 1 Hai bên cùng sở hữu cực hạn ma lực Mà ma lực của đối phương còn cao hơn hắn mười mấy cấp. Từ đó có thể thấy cơ động thừa nhận áp lực lớn như thế nào. Lâm nhất lỗi đã sống trên trăm tuổi. Kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Chỉ cần lý qua là đã biết ưu khuyết điểm trong thực lực của cơ động. Không thể nghi ngờ rằng chỗ dựa lớn nhất của cơ động là cực hạn sông hỏa. Mặc dù hắn không phóng thiết hoàn toàn mơ dương miệng nhưng lâm nhất lỗi vẫn có thể cam chắc tu vi của cơ động không thể nào đạt tới cử quan. Ngay lúc lâm nhất lỗi động thủ cơ động dù chưa có phản ứng gì thì đại diện Thánh Hỏa Long đã có hành động. Tiếng ngâm nga của Mao Đài và ngũ lương dịch đồng thời vang lên. Trong chết mắt thân thể khổng lồ của bọn nó đã kịp thời chắn trước mặt cơ động. Quan mang nồng đậm hai màu đen trắng từ trong cơ thể chúng bột phát ra. Mơ dương hỏa ngưng tụ pháp trận trong ngũ hành pháp trận đồng thời xuất hiện. Công kích của lâm nhất lộ dù mau lẹ. Nhưng ngay thời điểm công kích của hắn sắp tiếp xúc với đại diện thánh hỏa long thì Quan mang lượng sắc kia đã thành hình. Hai sắc màu sáng ớn ánh trên không trung cuốn quyết thành một thể dẫn đến ba động mãnh liệt của hỏa nguyên tố trong thiên địa trước người đại diện thánh hỏa long xuất hiện một luồng lốc xoáy to lớn ma lực cực hạn giáp một mềm mại như tơ vừa tiến vào trong đó liền lập tức bị cắn nuốt hoàn toàn không hề có một tí dư lực nào rơi trên người đại diện thánh hỏa long ma vực mấy tiếng hô khe khẽ đồng thời vang lên Không sai, thứ mà đại diện Thánh Hỏa Long thi triển ra chính là thái cực ma vực. Đối với việc ma lực mà mình phát ra bị tan rã, Lâm nhất lỗi tự hồ không thèm để ý. Chỉ thấy thân người hắn trên không trung huy động xong trưởng vỗ ra tầm tầm lớp lớp bóng ảnh. Đây là chiêu mà Lâm Thiên Vũ muốn thi triển lúc trước nhưng không thành công thiên diệt trưởng của Lâm gia. Đồng dạng là ma kỹ nhưng do những người khác nhau thi triển thì hiệu quả cũng khác nhau Lâm nhất lỗi thi triển thiên diệp trưởng tự hồ thoáng cái đã hoàn thành Phía trước hắn dường như có hàng ngàn miếng lá cây trồng chất lên nhau Biến thành một mảng lá cây dày cộm Dài chừng nửa thước Chúng nhẹ nhàng bay đến trước mặt đại diện thánh hỏa long cơ động mặc dù đứng sau lưng đại diện Thánh Hỏa Long, nhưng vẫn có thể nắm bắt mọi phát sinh sinh trên chiến trường thông qua tinh thần lực mạnh mẽ của mình. Sau khi Lâm Nhất lỗi phát ra một kích Thiên Diệp Trưởng, sắc mặt liền có chút tái nhợt. Tinh thần lực của hắn thế nhưng lại không thể nắm bắt được toàn bộ quỹ đạo của Thiên Diệp Trưởng. Nó phản phất như không có bất kỳ quy luật vận hành nào, cứ như vậy tung bay trong không trung. Trong nháy mắt đã đến trước người Mao Đài và Ngũ Lương Dịch, khó có thể đoán được điểm rơi sẽ là chỗ nào. Xuyên không? Thanh âm của cơ động rất đúng lúc vang lên trong linh hồn Mao Đài và Ngũ Lương Dịch. Mặc dù bọn nó không rõ tại sao cơ động lại ra lệnh như thế. Loại công kích của phiến lá cây kia tự hồ không có bao nhiêu lực lượng nhưng bọn chúng vẫn làm theo Nguyên nhân xuất phát từ sự tín nhiệm tuyệt đối của chúng đối với cơ động Thân hình chật lón lên, đại diện thánh hỏa long lập tức hư không tiêu thất nhanh chóng xuất hiện phía sau lưng lâm nhất lỗi Thân thể khổng lồ trong nháy mắt rung động quất thẳng cái đuôi như cự truy vào người lão Đại diện Thánh Hỏa Long đột nhiên công kích mạnh như vậy khiến cho Lâm Nhất Lỗi không thể tiếp tục khống chế Thiên Diệp Trưởng. Thân hình hắn chợt lóm lên. Cũng không phóng thiết bất kỳ ma lực nào mà dùng hai tay công kích thẳng tới cái đuôi khổng lồ của đại diện Thánh Hỏa Long. Biến hóa phát sinh đầu tiên chính là mảng lá cây do Thiên Diệp Trưởng sinh ra. Mất đi sự khống chế của Lâm Nhất Lỗi. Nó liền trực tiếp rơi xuống mặt đất. Một tiếng nổ trầm thấp lặng lẽ vang lên. Những người ở phía xa khó thể cảm nhận được gì, nhưng cơ động là người đứng gần nhất lại phải hít sâu một hơi khí lạnh. Tuy không phải là một tiếng nổ vang thật lớn, nhưng phiến lá cây rơi trên mặt đất đã tạo thành một cái hố đen ngòm. Sâu không thấy đấy. Cơ động thử đưa tinh thần lực vào dò xét liền hoảng sợ phát hiện độ sâu đã giạt tới hơn 300 thước. Ngưng tụ ma lực thật hoàn hảo. Thật là một chiêu công kích khủng khiếp. Thì ra đây mới là uy lực chân chính của thiên diệp trưởng. Cơ động biết nếu như một trưởng vừa rồi tùy ý rơi trên người của đại diện Thánh Hỏa Long. Thì cho dù Mao đài và ngũ lương dịch có lực phòng ngự kinh người đi nữa cũng chắc chắn bị thương. Thiên diệt trưởng này cùng với diệt thần kích của mình tuy cách thể hiện khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Điểm khác biệt duy nhất ở chỗ diệt thần kích của mình phải đánh trúng mục tiêu mới đem ma lực rót vào bên trong cơ thể đối phương. Còn thiên diệp trưởng này lại ngưng tụ ma lực ở bên ngoài cơ thể rồi phát ra. uy lực của phiến lá cây nho nhỏ này đã hoàn toàn có thể sánh ngang với siêu tất sát kỹ rồi. Cơ động cảm nhận được hết thảy Hắn trước tiên truyền vào đầu đại diện Thánh Hỏa Long hơn nữa còn nhắc nhở nó nhất định phải cẩn thận. Chiếc tôn cường giả 96 cách quả nhiên không phải là hạng giá áo túi cơm. Đúng lúc này, song trưởng của Lâm Nhất Lỗi đã chạm nhẹ vào đuôi của đại diện Thánh Hỏa Long. Một màn kỳ dị chợt xuất hiện trước mắt mọi người. Thân thể Lâm Nhất Lỗi dường như không có bất kỳ sức nặng nào. Cứ như vậy mà bồng bềnh trên không trung. Phi hành vô định không theo một quy luật nào hệt như thiên diệt trưởng của hắn. Dù không nắm bắt được quy luật, nhưng cơ động cảm giác được rõ ràng là hắn đang nhắm vào mình. Mượn lực từ đòn công kích bằng đuôi của đại diện Thánh Hỏa Long. Vị trí tôn cường giả công tào miệng Hạ Lâm nhất lỗi đã đem thân thể của mình cùng giáp một nguyên tố đồng hóa tới mức lô hỏa thuần thanh. Một vị chiếc tôn lại là người táo bạo như vậy sao? Trong nháy mắt cơ động đã thông suốt rất nhiều về biểu hiện của Lâm Nhất Lỗi. Thân hình Lâm Nhất Lỗi phiêu đảng trên không trung. Sau khi mượn lực từ công kích của đại diện Thánh Hỏa Long liền bất chợt ra tốt, tạo thành một vòng cung duyên dáng.